Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thư Dục giống như đang có chuyện kinh thiên động điện xảy ra vậy. Sao thế? Chuyện gì khẩn cấp như vậy hả? Một người đàn ông ngồi bên cạnh lên tiếng, kỳ ngạc nhìn thấy bạn bè mười mấy năm, từng người từng người xuất hiện. lương định hành nhìn một phòng, những người có mặt trong phòng họp, nam có nữ có, tất cả mọi người đều không hiểu có chuyện gì xảy ra. Có ai biết Dương Thư Dục đang ở đâu không? Anh nói thẳng, không trì hoãn thời gian một chút nào tư dục ư? Một người ở trong số đó lên tiếng, "Cô ấy không phải làm việc tại công ty của cậu sao?" Một người khác không hiểu lại lên tiếng hỏi, "Cô ấy đã đi đâu sao?" Thêm một người nữa nghi ngờ mở miệng hỏi. Lăng Tĩnh Hành trợn trắng mắt, giống như không còn chịu nổi những câu hỏi ngu ngốc của đám bạn. "Chính là không tìm được cô ấy, tôi phải phải vội vã đi tìm. Không ai biết cô ấy đang ở đâu sao?" Anh vòng tay qua ngực, như đang đè nén cơn giận của mình. Tại sao quái đột nhân lại mất tích chứ? Sợ các người đã xảy ra chuyện gì sao? Vậy là cậu muốn kết hôn nên tư dụng đau khổ bỏ đi sao? Mỗi người một câu suy luận làm cho sắc mặt của Lương Tĩnh Hành càng ngày càng có coi nhưng vẫn không có một đáp án nào. Chuyện của anh và cô không cần phải chia sẻ với ai. Có lẽ là bây giờ chưa phải lúc vội vã tìm một đám người muốn biết cô đã trốn đi đâu nhưng xem ra chỉ là vô ích. Xem ra cô đã muốn rời khỏi nơi này Chắc cũng sẽ không nói cho ai biết cả Mọi người cũng chỉ biết chuyện cô bỏ đi từ miệng của anh Không nghe được câu trả lời của Lương Tĩnh Hanh Cũng đã trở thành thói quen Mọi người lại tiếp tục phát biểu Chắc cô ấy sẽ không sao đâu Chỉ là muốn đi hóng mắt thôi Đúng vậy nha Nếu như cậu muốn kết hôn mà đối tượng không phải là cô ấy Nếu cô ấy còn ở lại thì tôi phải bội phục cô ấy đó Một người trong đám mọi tò mò hỏi Chẳng lẽ cậu thực sự muốn kết hôn sao? Không có Lương tĩnh hành trả lời đơn giản Cố gắng không để bộc phát cơn giận của mình Quan hệ của tôi và cô ấy vẫn bình thường Chỉ là cô ấy đột nhiên bỏ đi Tôi lại vừa nhận được mấy hợp đồng cô quân cô ấy thiết kế áo cưới Cho nên tôi phải nhanh chóng tìm được cô ấy Thì ra là như vậy sao? Mấy người bạn đồng thanh nói Mà dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ Trong phòng họp đột nhiên yên tĩnh Tất cả mọi người đều có một suy nghĩ riêng Đột nhiên có một người mở miệng Có lẽ tôi dục đã nghĩ thông suốt rồi Chắc là vậy thôi, ở bên cạnh cậu lâu như vậy, cô ấy cũng biết sẽ không có kết quả, nên đã nghĩ thông suốt đi. Một người đàn ông trong số họ vốt cầm phụ họa, hàng chân mày của Lương tĩnh hành nhíu lại thật chặt. Đám bạn này chẳng khác nào là làm bạn với heo chó cả, đã không giúp ích gì tìm được một chút manh mối nào, ngược lại còn dội thẳng một cáo nước lạnh vào anh. Bọn họ không lo lắng cho anh nghe của tư dục, còn nói rằng cô ấy chỉ muốn đi hít không khí một chút. Thậm chí còn có người nói mắt rằng Cô ấy đang nghĩ thông suốt Nghĩ thông suốt ư Hành động rời khỏi anh mà được gọi là nghĩ thông suốt sao Anh làm thương nhân đã lâu Những người này dối trá thành tính rồi Nụ cười lúc nào cũng trao lên cờ miệng Đã không còn tính người nữa rồi hay sao Ngày lúc anh đang muốn Vùng nắm đấm của mình lên mặt người đàn ông Vừa lên tiếng Thì người đó lại mở miệng Cô ấy yêu cậu lâu như vậy Cũng nên nghĩ thông suốt rồi Ngày đàn ông nganh tiếp ánh mắt của anh dường như biết chắc anh không thể xuống tay được Khó trách Cậu vẫn chưa hiểu sao Năm đấm dừng lại giữa công trung Còn người đen như mực của anh cứng đờ lại Cô đã yêu anh lâu lắm rồi sao Người bên cạnh anh ai ai cũng biết Nhưng chỉ có một mình anh là không phát sát ra ư Anh không muốn thừa nhận rằng mình ích kỳ Coi thường tất cả những gì cô đã bỏ ra vì anh Mà bây giờ có phải là lúc anh nên muốn quả đắng hay không Tôi đợi rồi Tìm các người tới, muốn giúp đỡ một chút cũng lạc không khó đi. Lần tiện hành chắn hẳn buông lòng cánh tay. Đây là những người bạn tốt nhiều năm. Anh tự nói với mình, nếu không phải vội vã muốn tìm dương tư dục, thì nhất định anh sẽ hung hăng đánh cho đám người kia một trận giao trò. Mọi người đi về đi, tôi sẽ tự có cách đi tìm cô ấy. lương Tĩnh hành một lòng tiễn khách, rất lời mới suy nghĩ anh lại không nên phong động như vậy. Diệp khác sẽ mời mọi người ăn cơm. Mấy người bạn gật đầu lần lượt ra khỏi phòng hợp mà biến mất trước mặt của anh. Trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh. Hai tay của lưng tĩnh hành đè huyệt thái dương. Lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực. Anh phát hiện cô nghiêm túc muốn rời khỏi anh mà không phải là làm bộ làm tịch, cả không phải là vờ tha để bắt. Cô thậm chí không thèm để lại cho anh bất cứ tin tức nào. Tin tức ư? Đột nhiên trong đầu anh lấy lên một ý tưởng. Lao ra khỏi phòng hợp, chạy thẳng về phòng làm việc. Lúc đi ngang qua phòng thư ký thì bị cô ấy ngăn lại có chuyện gì hãy nói tôi muốn đi tìm tư dục lời Tĩnh hành nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện